Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hôm sau trong khi cả nhà đang ngủ Thì ở trên gác nghe như Hình như là ai á Giác cái bao lúa Nó nặng Rồi rớt từ trên xuống một cái rầm một cái Lúc đó thì mẹ tôi thức nhất định Kêu cha tôi đã xem có, có ăn trộm gì không Thì lại nghe trên gác Có tiếng hừ hừ Giống như là lấy sức hay rên gì đó Hay là khiên cái gì nặng lắm Rồi cái tiếng bao lại rớt và cứ lặp đi lặp lại cho đến gần 5 giờ sáng mới hết. Rồi có một hôm thì có ông Tư ở dưới chùa lên để mà thăm cha tôi rồi sẵn dịp ông đi chơi thăm bạn bè dịp của ông luôn. Thì ông Tư này á, ổng rất là hay. Ông thường được các vị thần như là ông Lục. nè, Ông Lục ở đây là người nuôi các đứa trẻ bên Đạo Phật và ông Lục là người phù hộ cho những đứa trẻ đó. Rồi còn rất nhiều vị thần khác từng nhập vào ông Tư, cho nên không có ma quỷ nào dám động vào ông hết. Cha tôi, ông có kể lại những chuyện này cho ông Tư nghe. Ông Tư ông nghe xong, ông nói, ông biết đó là quỷ rồi. Thế là ông mới làm cho cha tôi một cái lá bùa, và chỉ cho cha tôi cái chỗ con quỷ ở để cho cha tôi dán cái lá bùa lên mà ếm. Ông Tư, ông nói, nếu mà trời mưa ngăn, thì con quỷ đó sẽ bị xét đánh cho mà coi nói xong rồi ông đi ra về. Cha tôi nghe lời ông tư đem lá bùa đi dán vào cái cây dừa nơi mà ông tư nói là chỗ đó có con quỷ. Quả nhiên chiều hôm đó khi mà mưa rất lớn và sấm sét nổi lên đánh vào cái cây dừa chỗ mà con quỷ nó ở, đánh rất là mạnh luôn, mạnh đến nỗi cây dừa nó bị chẻ ra làm hai. Mà cái dừa này thì kế nhà của anh họ tôi. Đánh lớn đến độ ổng sợ mà không dám đi ra ngoài luôn Đó là câu chuyện có liên quan đến cái con quỷ ăn Dũng Còn đây là câu chuyện cũng liên quan đến vấn đề tâm linh Không biết cái tiếng ai mà rì rầm nói chuyện ở trong cái đêm vỗ Nhà tôi mỗi khi có đám là không ai dám ngủ lại Bởi vì khi ngủ thì ai cũng nghe cái tiếng rầm rì nói chuyện của ai đó mà không có thấy mặt. Hôm đó cũng là ngày đám dỗ ông bà ngoại tôi. Thì mẹ tôi cũng như thường lệ đều thức rất sớm để chuẩn bị đi chợ. tận Mà mua đồ cho ngài dỗ. Lúc đó mới có khoảng 3 giờ sáng thì mẹ tôi phải nấu cơm sớm để cho cả nhà ăn rồi còn đi chợ nữa. Phải nói ngày xưa mà gia đình tôi rất khổ nên bếp không có ở trong nhà. Mà phải tích ở ngoài bụi tre Khi đang nấu Mẹ tôi nghe cái tiếng rì rầm như ai nói chuyện ở ngoài bụi tre Quay lại Thì không có ai Thôi chắc là nghe lầm Không có để ý tới nữa Rồi lo nấu cơm thì sau đó lại nghe tiếng nói của ai đó lại phát ra lần nữa Khi đó mẹ mới quay lại Mẹ thấy một cái bóng rất to lớn đứng trên đọt tre Mà không bị té Hay không có lung lay gì hết Trong khi cái đòn tre nó dịu cả Mẹ tôi quảng hồn sợ quá Phải chạy vào trong nhà nằm cho đến sáng Cho đến khoảng 6 giờ sáng Lúc đó mẹ tôi mới dám lò dò ra ngoài Ngoài chỗ nấu cơm Thì mới thấy rằng Cái nồi cơm mà mình nấu Hồi giấc khuya cho tới sáng Vậy đó mà nó thiêu hết trơn Rồi ngày hôm đó cũng đám dỗ Rồi sau đó thì kết thúc vào cũng khoảng 7-8 giờ đêm Đến 7-8 giờ đêm Thì mọi người đều nghe cái tiếng rì rầm lại bắt đầu phát ra Mọi người đoán có lẽ nào Những người khuất mài khuất mặt Họ cũng ăn nhậu như ngày thường Cái giờ đó giờ họ ăn nhậu mà Và cho đến tầm cỡ khoảng gần nửa đêm Thì không nghe cái tiếng rì rầm của người nói chuyện nữa Phải nói hiện tượng này không phải xảy ra hoài chỉ có một lần một là vào cái ngày dỗ nhưng mà những cái hiện tượng tâm linh đó dù là một năm xảy ra một lần nhưng mà không bao giờ quên được đối với gia đình chúng tôi đó là những câu chuyện của phạm tấn tài bây giờ chúng ta qua những câu chuyện của hương elizabeth trần nhé chào anh việt thảo Hôm nay em gửi cho anh thêm một câu chuyện ma ngắn nữa. Câu chuyện này do một người bạn của em kể lại. Chuyện xảy ra vào khoảng năm 1983. Hay... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện